Đứng ở ngay cửa sảnh thì mắt sáng lên, bước nhanh tới chỗ anh, tái trầm, mau vào đi, lại quay sang Bạch Thành Sơn nói, tối qua nếu không có tái trầm tới kịp thời, em đã bị thằng nhải kỳ hại rồi, Quảng Châu tối qua có thể được bình an đều là nhờ vào công lao to lớn của tái trầm, em sẽ báo cáo rõ với triều đình, phong quan cho tái trầm, Bạch Thành Sơn nhìn con rể của mình, không nói gì, chỉ nở nụ cười hài lòng, cha vợ, tướng quân, cao đại nhân, nhiếp tái trầm đi vào.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 May mà tái trầm kịp thời phá âm mưu của cố cảnh hồn, nhanh chóng quyết định, nếu không tình huống khó mà tưởng tượng được, nhiếp tiêu thống giỏi quá, bội phục, bội phục, bạch lão gia quả đúng là tuệ nhãn, chọn được rễ hiền nha, mấy quan viên lục quân nha môn khen ngợi nhiếp tái trầm, lại nịnh bỡ bạch thành sơn, bạch thành sơn chỉ mỉm cười khiêm tốn, ánh mắt nhìn con rể lại lộ ra ti hài lòng, quay sang nói với Khang Thành, đêm qua tái trầm cũng bận rộn vất vả, chắc là mệt rồi.